anh em nhá Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì uh, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Đó là các người có chắp cánh cũng khó thoát Ở phần trước thì như chúng ta đã biết Đấy là cao tầng của Thiên Nguyên Tinh đã lộ ra là còn một nhóm người Một nhóm người đại đế ở một cái tinh cầu khác Còn họ dự định sau khi đuổi nhóm thần viên ra khỏi uh, Thiên Viêm Tinh Thì sẽ tiếp tục đuổi cả dị giới Cũng ở phần trước thì... Uh, Bê Lốt thần viên liên hệ lại với Tân Hân Nghiên nhưng mà cô nàng này đã đùa nghịch trêu hắn một trận. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trần Hân Nghiên cắt đứt liên hệ tỏ vẻ sảng khoái. Cảm nhận được sự phận ước trong hắn thì lòng ta đã tốt hơn rất nhiều. Thôi, tiếp tục nghiên cứu chất xúc tác và gen học. Nàng ta muốn chính là nhìn thấy Bê Lốt tức giận. Tại thời điểm mà phái thần học của thiên viêm tinh bị diệt, nàng đã có ý tưởng này cố ý chờ cho Bê Lốt liên hệ vài chục lần rồi mới chủ động liên hệ lại. Đúng như dự liệu của nàng, thì Bê Lốt từ đầu đến cuối đều chịu đựng mà không dám bộc phát, cuối cùng bị nàng đùa nghịch. Phập, cửa của đại môn bị vũ lực đẩy ra, mấy thân ảnh xông vào. Các ngươi làm gì? Hả, bằng tuyết đại đế, các ngươi có chuyện gì vậy? Bê Tê Ta vừa muốn nổi giận, nhưng thấy người dẫn đầu lập tức khom lưng cúi đầu. Vẻ mặt của Long Vân bất mãn, ta cũng là đại đế của thiên long đế quốc ở tại huyền giới đái ngộ này sao lại tranh lệch lớn đến thế? Chúng ta lần này có một ít tù binh của phái thần học, chắc hẳn là đồng tộc của các ngươi. Họ sẽ làm việc miễn phí giúp các người 3 tháng, các người phụ trách truyền thụ lại khoa học cho họ. Yên tuyết hẳn thanh lãnh nói, không có vấn đề gì, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Beta Ta vội vàng nói, truyền thụ một chút khoa học thì không có việc gì, chỉ cần không phải là muốn thành quả nghiên cứu mới nhất mà lại miễn phí làm 3 tháng nữa, thì đây chính là có chân say vặt rồi. Ờ... Mấy ngày sau họ sẽ tới, ta chỉ thông báo trước cho các ngươi. Tiên Tuyết Hàn gật đầu rồi rời khỏi căn cứ và phát ra tin tức Đại đế, hai giới, tập hợp, kết thúc thiền viêm tinh Về sau thì ai nấy đều được phân chia địa bàn Lần này bắt được phái thần học, bọn họ cũng không chỉ là công thế nhưng cả gây ảnh hưởng <cười> Bọn họ còn âm thầm cứu ra một số thần viên Dự định bồi dưỡng bọn chúng thành một số nhà khoa học để đặc biệt phục vụ cho bọn họ Tập hợp tất cả lại đế xong, bọn người yên tuyết hàn lại tiến vào thiên viêm tinh lần nữa, xử lý những việc sau này. Sáng sớm hôm sau, trong tinh không của thiên viêm tinh, đột nhiên xuất hiện từng đạo hoa văn, một tầng hỏa diễm che chắn bao phủ, bao vây lấy toàn bộ thiên viêm tinh. Oanh một tiếng, đại địa chấn động, hư không sụp đổ, uy áp mạnh mẽ quét sạch, hơn 10 bóng người dáng lầm thiên viêm tinh. Long Hảo đã bán rẻ các người để mua nhà khoa học, bán cả kỹ thuật của chất xúc tác cho chúng ta hiện tại chúng ta đã nghiên cứu giả chất xúc tác một âm thanh băng lãnh chuyển đến đồng thời còn có vô số hình ảnh chất xúc tác hiện lên trong hư không đây là bọn họ đã tạo ra trong thời gian một đêm thời gian một đêm có bề cờ gia nhập còn có đông đảo các nhà khoa học giúp đỡ cho nên họ đã thành công nắm giữ kỹ thuật hạch tâm và nghiên cứu giả chất xúc tác long hạo ta xem lần này ngươi chết như thế nào trong lòng viêm linh cười lạnh ta đã không cần ngươi thì ngươi và nhà khoa học sau lưng ngươi đều có thể đi chết Long Hạo người dám tiết lộ cơ mặt. âm thanh của Đông đảo đại đế vang lên, họ đang tức giận vô cùng. Tại Thần Ma Đảo tràng giờ phút này không có ai, Viêm Linh lại tới trực tiếp tìm tới Giang Thái Huyền. Chàng chủ, ta có việc muốn thương lượng. Chuyện gì? Giang Thái Huyền đạm mạc nói. Đây là một ngàn vạn, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của bọn ta và người dị giới, đừng giúp bọn họ. Viêm Linh trầm giọng nói. Để cho ta nghĩ lại đã. Giang Thái Huyền trầm mặc truyền âm liên hệ với Ngao Bính và Thạch Cơ. Viêm Linh tới tìm ta, bảo ta đừng nhúng tay vào. Cũng không thuê thần ma. Người hỏi thăm chuyện của bọn họ xem xong, Càng chủ hãy đồng ý với hắn. Một ngàn vạn kia coi như là lễ vật bọn ta tặng ngươi. Yên Tuyết Hàn nói với vẻ lạnh lùng. Bọn ta thuê cường giả đào trang không phải vì để nghiền ép các ngươi, mà lo lắng là các ngươi sẽ thuê để đối phó với chúng ta. Hiện tại các ngươi có lòng tin như vậy thì có thể bắt được chúng ta hay sao? Ta biết việc này khiến chàng chủ khó xử, nhưng dù sao chàng chủ cũng quen thuộc với họ. Viêm Linh nói, dừng lại một chút lại nói thêm. Ta cam đan sau này nhất định sẽ còn đến đạo tràng làm ăn nhiều. Được. Lần này thì ta đồng ý với ngươi, sẽ không nhúng tay vào. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng rồi nói. Ngươi phải nhớ cho kỹ, người mà ta quan trọng nhất chính là các ngươi. Từ hôm nay đạo tràng của ta sẽ đóng cửa, chờ các ngươi giải quyết xong, ta mới lại mở cửa ra. Đà thả chàng chủ, viêm linh kích động vạn phần. Thì là bản chàng chủ muốn hỏi một câu, các người thực sự có lòng tin đối phó được với hơn 10 vị đại đế sao? Giang Thái Huyền cầu mày nói. À, chúng ta đã nắm rõ ràng, đến thiêm viêm tinh cũng chỉ có 11 vị đại đế ở đâu ra? Hơn 10 vị. Hiện tại toàn bộ thiêm viêm tinh đều đã bị lực lượng của đại đế bao vây. Bọn họ cho dù có muốn cầu cứu thì cũng không chuyển ra được. Viêm linh ngạo nghế cởi nói. Giang Thái Huyền gật đầu, mặt không đổi sắc nói, vậy thì chúc các người thuận lợi, ta đóng cửa đây. Viêm Linh cảm kích gật đầu rời khỏi đạo tràng, rồi lấy ngọc bài truyền tin ra. Lão Tổ, đã bàn bạc xong với đạo tràng, đám thân thích ở dị giới chỉ có 11 vị đại đế. Lần này, chúng ta có 14 vị, trong đó có hai vị là đại đế đỉnh phong, hoàn toàn có thể đánh nát bọn hắn. Ở trong hư không, 20 vị đại đế trố mắt ra, người lại tự tin lớn như vậy, thật sự được sao? Ngươi thực sự là nắm rõ lai lịch của bọn ta ư? Rồng lên, người dị giới ngu xuẩn ngay tận thế của các người tới rồi. Hoàng Diễm đại đế ra lệnh một tiếng, 13 ba vị đại đế ngự không bay lên, bay tới chỗ của thần ma đạo tràng. Hơn phân nửa người dị giới đều ở chung quanh thần ma đạo tràng, bọn họ đã nắm rõ, chỉ cần họ toàn lực ứng phó thì hoàn toàn có thể một mẻ hốt gọn. Những người hỏa diễm còn lại cũng hành động, hễ là vương giả trở lên thì đều tiến hành. Đồng thời còn có một đám người khác kết hợp với hỏa diễm nhân. Nếu không người của hỏa diễm trên thiên viêm tinh Căn bản không xuất ra nổi 14 vị đại đế Võ giả hoành không đẩy trời Khoảng chừng có hơn ngàn vị cường giả Ngự không bay đến Quy tắc lập lè Thần mai đạo tràng đã đóng cửa Bọn người Long Hạo trốn ở trong đạo tràng Thở dài nói Thật là đáng tiếc Chuyện đặc sắc như vậy Thế mà mình không cách nào tự mình tham dự Chúng ta sẽ xuất tràng thôi Lạc Thanh Phong nói Long Hạo gật đầu Giang Thái Huyền thì đẩy cửa đi ra ngoài ở cùng với Ngao Bính để quan sát cuộc chiến đấu nháo kịch này. Không, từng tiếng thú giống có đại đế của nhân tộc, cũng có đại đế của yêu thú ngự không mà đến, uy thế vô biên, đủ để rung động bất kỳ thế giới nào. Người dị giới, hôm nay các người có mọc cánh cũng khó thoát, và giếm đạo đế ngạo nghĩa cười lạnh, phóng ngựa đi đầu vọt thẳng vào cứ điểm của võ giả hai giới. à Sao không có người vậy? Ngay sau đó những đại đế còn lại cũng dáng lâm, lại là vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi không phải là do xét xong rồi sao? nơi này tại sao một người cũng không có thế này? chẳng lẽ bọn người dị giới này sợ hãi cho nên đã sớm chạy rồi sao? mà diễm đại đế nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. bọn họ phát động trận chiến này còn hy vọng sẽ cướp được tiền trước khi về. nhưng nếu võ giả hai giới đều bỏ chạy, vậy thì họ làm sao đoạt lại được nỗ lực trước kia? người của thiên viên tinh, các ngươi thật khiến bản đế thất vọng, bắt đầu đánh một trận. âm thanh lạnh như băng từ chân trời truyền đến. Và diễm đại đế đã hiểu đây là âm thanh của Yên Tuyết Hàn. <cười> Đám thần thích dị giới, thật đúng là cuồng vọng, biết rõ không địch lại mà còn dám đánh một trận. Một vị đại đế nhân tộc cười lạnh ngự không bay đến, giết, giữ lại bọn thính thất dự dị giới này. mà diễm đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng đại đế còn lại cũng kết hợp sông lên phóng về phía chân trời. Ở trong hư không Yên Tuyết Hàn đứng đó chắp tay, một thân trang phục đế hoàng kim quang vạn đạo, han khí bắn ra tu tủa. Chấn thiên bi hiển hóa chấn áp hư không, rất có hào khí của một người chiến cả thiên hạ. Yên tuyết hàn sau, với một mình ngươi mà cũng dám ở lại tìm chết, và diễm đại đế cười lạnh. Bây giờ giao ra 200 triệu điểm thần ma kỹ thuật thôi hóa linh dược đế phẩm thì bản đế tha chết cho ngươi. Không phải chỉ có một mình ta đâu, muốn tiền, muốn kỹ thuật à, không có cửa. Yên tuyết hàn cười lạnh nói, miếng thịt đã nuốt vào thì làm sao có thể nhả ra chứ, biết đâu nó còn tiêu hóa thành một cái thứ để bón ruộng rồi chứ. Còn hai trăm triệu, đây là người dự định bầu lại tổn thất trước kia, thành tám chín phần xong Không phải một mình, vậy thì đồng bọn của người đâu? Đã không đồng ý, vậy thì kêu hết ra đi, cùng nhau đứng trước tuyệt vọng. Hòa diễm đại đế ngạo nghẽ nói, đứng trước tuyệt vọng. Yên tuyết hàn sững sở, chợt mỉm cười, chính xác là tuyệt vọng. Động thủ. Một tiếng gầm thét, mười bốn vị đại đế đồng thời động thủ. Ngay sau đó hơn ngàn vương giả, hoàng giả, họ kết hợp nhau đánh ra công kích mạnh nhất. Các ngươi cho là tăng thêm những tên sâu kiến này thì có thể chống đỡ được sao? Tiên Tuyết Hàn khinh thường cởi lạnh, không vào đại đế thì những cái này với sâu kiến cũng chỉ là một trưởng hạ xuống là giết chết cả mạng. Giết người là đủ rồi, và diễm đại đế ngạo nghĩa cười lạnh. 14 vị đại đế và hơn ngàn vương giả hoàng giả, lực lượng loại này thực sự là đáng sợ. Mặc dù kém so với 40 quả bom, nhưng cũng không phải là một vị đại đế có thể ngăn cản được. Hướng chi trong đó còn có hai vị đại đế đỉnh phong. Năng lượng kinh khủng lan tràn ra, hư không sụp đổ. Chấn thiên bi cũng chấn động kịch liệt, hóa thành thần bia cao trăm trượng để đối chiến với công kích của mọi người. Uhm. Âm thanh chấn động kinh khủng chuyển đến, chấn thiên bi trực tiếp bay ngang ra ngoài. Yên Tuyết Hàn đứng trên chấn thiên bi, giống như lại mọc thêm dễ, không có một chút rung động nào. Làm sao có thể chứ, mọi người bối rối. Chúng ta nhiều cường giả công kích như vậy sẽ đánh bay chấn thiên bi. Sao một chút thương thế Yên Tuyết Hàn cũng không có. Ta đã nói rồi, không phải ta chỉ có một mình. Yên tuyết hàn nhẹ than một tiếng. Còn nhớ rõ một câu của Long Hạo nói với các người không? Cái gì? Đáng người thử ra. Long Hạo nói thì rất nhiều. Người ý nói đến câu nào? Long Hạo nói là bọn ta có hơn 10 vị đại đế. Yên tuyết hàn buồn bã nói. Nếu là thật thì sẽ thế nào? Tiên viêm tinh đã bị phong tỏa. Tin tức của các người cũng không chuyển đi được. Trong thời gian ngắn họ cũng đừng hòng đến đây. Không ai có thể cứu người. và diễm đại đế cười lạnh. Từ vị, để cho họ nhìn xem lực lượng của chúng ta, Yên Tuyết Hàn cười lạnh nói, Oanh! Bỗng nhiên năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, ở phía sau chấn tên bi có mười sáu vị đại đế xuất hiện, lãnh đạm nhìn xuống. Bốn phía, còn có năm vị đại đế phân thành bốn hướng sắc mặt lạnh lùng. Ta cảm thấy là có thể dẫn thêm chín vị đại đế khác tới. Năm tên phế vật huyền giới, còn có bốn tên bị phạt tiền, vẫn còn là đại đế làm công, trong đó có một vị là cung cấp bậc với Yên Tuyết Hàn, Ý tiếc là tiền nợ của bọn họ chưa trả xong Cho nên không có mang họ tới chơi Nghe nói các người là muốn hốt gọn một mẹ chúng ta phải không Và mặt của thú ma đại đế không đổi Nhìn bọn người hỏa diễm đại đế 14 vị đại đế chố mắt ra Còn mẹ nó Đây là tin tức hỏi thăm được của các người đấy sao Sao bảo nơi này có 11 vị thôi mà Nơi này đây là chọn vẹn 20 vị đấy chứ Còn chúng ta lại muốn hốt gọn cả mẹ sao Trái lại bọn họ vây đánh chúng ta thì có co với bên này nhiều hơn tám vị đại đế xem như đối phương không có đại đế đỉnh phong hậu kỳ cũng không có thì cũng đủ nhân số để rằng thắng lợi rồi. anh ngay sau đó yên tuyết hàn bộc phát ra toàn bộ uy áp không giữ lại chút nào mơ hồ bộc phát ra khí thế siêu việt đại đế hai vị đại đế đỉnh phong đều bối rối cái này có thể đánh hai người bọn họ các ngươi vào đây một cách nào và diễm đại đế nuốt một ngụm nước bọt y thực sự có chút nghĩ mãi không rõ bọn ta đã phong tỏa thiên viêm tinh Thần ma đạo tràng có truyền tống thần cấp, các người có biết không? Và mặt uyên Tuyết Hàn kinh ngạc nhìn họ, tựa như vô cùng ngạc nhiên. Và diễm đại đế thừa ra, chúng ta thực sự không biết. Thần ma đạo tràng đã đồng ý là không nhúng tay vào, viêm linh kích động nói. Khục khục, bọn họ đã tới trước một ngày, Giang Thái Huyền đứng dậy, vội ho một tiếng. Các người đã tới chậm. Hơn nữa, bọn họ đã sớm thuê cường giả đạo tràng, chỉ là không muốn khi rẽ các người, để cho bản trang chủ đồng ý với các người không nhúng tay vào. Một vùng thêm tuyên tinh lặng ngắt. Vì sao chẳng chủ không nói với bọn ta? Ngươi làm vậy không phải là cố ý hại chúng ta sau. chẳng chủ, lão tổ viêm đế của bọn ta và thân mắt đà chẳng có quan hệ rất tốt đó. Viêm linh nói với giọng nghẹn ngào bọn ta chính là thế giao cơ mà. Mẹ nó, ai là thế giao với ngươi? Ta và lão tổ gia gia của ngươi cũng không phải cùng một thời đại. Năm nay ta còn chưa tới 19 tuổi. giang tới huyền bĩu môi, các người cứ tiếp tục đi. Quên nói với các người, thần ma đạo tràng cùng phe với bọn ta, đại bản doanh ở thế giới của chúng ta, Thiên Tuyết Hàn lại nói, Phắc, thế này còn đánh cái gì? Như thế này còn có thể chơi sao? Mẹ nó, nội tâm của người thiên viêm tinh, cả người của hỏa diếm đại đế đều run dậy. Người, các người cố ý hại bọn ta phải không? Không, bọn ta là thật lòng muốn giúp các người, là tâm của các người quá tối đen. Thiên Tuyết Hàn thở dài, hạch tâm kỹ thuật cấm kỵ, liền muốn giết người diệt khẩu. Nào có chuyện tốt như vậy chứ Giết người diệt khẩu thì cũng có thể Nhưng người cũng không nhìn xem Bọn ta có bao nhiêu đại đế Lúc vừa gặp mặt Long Hạo Hắn đã nói với các người Bọn ta có hơn 10 vị đại đế Là để cho các người làm sao còn có can đảm này Thu ma đại đế thở dài Bàn đế ngày xưa cũng đâu có cuồng như các ngươi. Mẹ nó ta cũng không nghĩ tới Các ngươi có truyền tống trận Còn có thể tới sớm Nếu như biết được thì bọn ta chắc chắn Sẽ không có những ý nghĩ này Giờ phút này 14 vị đại đế đều rất khó khăn, phóng lao, phải theo lao, đánh là khẳng định phải đánh, bằng không cho dù có thêm toàn bộ thiên viêm tinh cũng không qua được. Nhưng đánh tiếp thì cũng chỉ chịu chết mà thôi. Hiện tại các người có hai lựa chọn. Tiên tuyết hàn lãnh đạm nói, một là tiếp tục khai chiến, bọn ta không ngại dùng vũ lực để chinh phục thiên viêm tinh, hai là kết hợp cùng phát triển. Kết hợp cùng phát triển sau Có nghĩa là gì? 14 vị đại đế bối rối, Đó chính là cùng nhau tiến bộ. Long Vân mở miệng. Bọn họ đến từ chân hư giới, còn ta đến từ huyền giới. Hiện tại hai giới đã thực hiện hòa hợp cùng nhau phát triển, xúc tiến kinh tế của hai giới cùng tiến bộ. Vì sao nghe có vẻ không hiểu nhỉ? Đại hòa hợp cùng nhau phát triển, xúc tiến kinh tế của hai giới cùng tiến bộ xong, Xúc tiến kinh tế thì bọn ta hiểu là để kiếm tiền. Nhưng mà đại hòa hợp cùng nhau phát triển là hai thế giới hợp thành một thế giới à? Một khi lựa chọn loại thứ hai thì sẽ là minh hữu của bọn ta Sau này bị sỉ nhục chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau Chúng mà đại đế mở miệng Giống như vậy khi bọn ta có khó khăn Các người cũng phải giúp đỡ Tốt như vậy xong Và diễm đại đế ngây ngẩn cả người Mặt của 13 vị đại đế còn lại cũng đầy hoang mang Chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy là có lợi đối với họ Đây là minh hữu đưa tới tận cửa đó Chúng ta chọn lại thứ hai 14 vị đại đế đồng thời mở miệng Được, đây là luật pháp của hai giới, do chàng chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái huyền tự mình biên soạn. Yên Tuyết Hàn lấy ra một bản luật pháp hai giới giao cho hỏa diễm đại đế. Các ngươi nhất định phải phổ biến pháp luật, như vậy chúng ta mới có thể thành lập thế giới hài hòa. Thế giới hài hòa là cái gì? Mấy vị đại đế hoảng hốt, bọn gì giới thân thích này tại sao luôn làm những thứ mà nhìn không hiểu gì vậy? Xem các loại tiền phạt ở trên thư tịch, các đại đế nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có lợi với mình theo đạo lý mà nói thì đám người này có lẽ sẽ không tốt như vậy mới đúng. thế là các ngươi không hiểu luật pháp. bọn ta thuê tải phán quan Long Hạo để chỉ điểm cho các ngươi, giúp đỡ các ngươi phổ biến luật pháp vậy. Yên Tuyết Hàn nói. Long Hạo, các người không giết hắn sao? Viêm Linh thử ra, hắn chính là kẻ bán giả các ngươi, bán giả kỹ thuật Hạch Tâm. các ngươi vậy mà không giết sao? tại sao bọn ta phải giết hắn? Về mặt Yên Tuyết Hàn không hiểu nên hỏi lại. hắn bán đứng các ngươi, bán kỹ thuật Hạch Tâm cho bọn ta còn có dụng cụ chế tác chất xúc tác. Kim Linh nói, các đại đế cũng hết sức tò mò, chẳng lẽ giá tâm của đám người này lại lớn như vậy sao? Người nói những thứ này ư, về mặt Yên Tuyết Hàn giật mình chợt nói, dụng cụ gì đó đều là sản phẩm đào thải của bọn ta, còn kỹ thuật hạch tâm cũng là thứ mà bọn ta dùng còn dư lại, bọn ta có cải tiến tốt hơn. Cái loại kia mà người mua, thì người ở hai giới bọn ta có rất nhiều người đều đã biết rồi. Sản phẩm đào thải Kỹ thuật hạch tâm không dùng đến, rất nhiều người đều biết. Phụt, viêm linh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một trăm triệu, năm ngàn vạn của ta. Vậy còn bom thì sao? Hòa giếm đại đế run rộng nói, bom này có thể cũng đào thải hay không? Bom là sức mạnh của bọn ta rót vào, chỉ là một kích tiện tay thôi, Yên Tuyết Hàn lại nói. Thì ra là vậy, bọn ta bỏ ra năm ngàn vạn, chính là mở những đại đế như các người đánh ra một kích sau, Căn bản không có kỹ thuật bom biết gì ư? Cái hố này của các người đào có phải hơi sâu một chút không? Nghe nói có người tìm ta, Long Hạo ngự không mà đến, vẻ mặt vô số tội nhìn bọn họ. Các người nhiều người chỗ này như vậy là đang họp xong <cười> Ta muốn giết ngươi, viềm linh giống giận lào tới Long Hạo, lại bị hỏa diễm đại đế kéo lại. Bọn họ là cùng một bọn không thể chọc vào. Đừng cản hắn, để hắn giết, ta sẽ đứng ở chỗ này tuyệt không phản kháng, Long Hạo vội vàng nói. Có phải đầu óc của ngươi có vấn đề không? đứng lại đó để hắn giết à? Với tính tình của bọn thân thích dị giới này thì khẳng định là không có khả năng, đây nhất định là cái bẫy. Liếc nhìn luật pháp của chân hư giới, Hòa Diễm Đại Đế âm lãnh nói, cấm màu đả đánh nhau, giết người vô cớ, bằng không thì cả thế giới vây giết. Người muốn lửa bọn ta để bọn ta khai chiến rồi tiêu diệt bọn ta sau, cái tâm này đáng chết. Long Hạo ngây người, ta chính là muốn để hắn đánh ta một trận, đan dược chữa thương ta cũng chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó các người chính là cố ý ám sát. Còn dùng cục diện đông đảo đám đại đế để mà ám sát tài phán quan. Ta cũng chỉ muốn kiếm chút tiền phạt thôi. Các người sao có thể nghĩ ra là ta muốn tiêu diệt các người chứ? Luật pháp này chúng ta sẽ phổ biến, hỏa diễm đại đế nói. Ngay lập tức, Yên Tuyết Hàn lạnh lùng thốt lên. Được thôi. Hít sâu một hơi, hỏa diễm đại đế vận chuyển sức mạnh, bắt đầu tuyên đọc pháp luật phổ biến toàn thế giới. Hôm nay, thiên viêm tinh phổ biến luật pháp thiết lập sở tài phán. Điều một. Cấm màu đả đánh nhau, cấm giết người vô tội. Trên thiên viêm tinh, đám hỏa diễm nhân nghe được âm thanh này nhất thời mờ mịt. Đây là tình huống thế nào? Cấm màu đả đánh nhau, giết người, lão tổ, người để là đang đùa với bọn ta chắc. Còn Long Hạo phụ trách phổ biến luật pháp, người đang đùa với bọn ta sao? Long Hạo không phải là đã bị giết rồi hay sao? Rất tốt, Yên Tuyết Hàn hài lòng gật đầu, thiên vân đại đế lập tức đứng dậy. Vương giả của thiên viêm tinh ở trên còn có mấy vị đại đế xa lạ kia, vây giết đại đế hai giới, xúc phạm vào luật pháp, gây nên hoảng sợ trong lòng các vị đại đế. Phí bồi thường tổn thất tinh thần, mỗi vị đại đế ít nhất là một trăm triệu. Phắc, các ngươi thực sự không biết xấu hổ, gây nên hoảng sợ trong lòng các vị đại đế sao? Khủng hoảng phải là bọn ta mới đúng chứ, các ngươi đây mà tâm tư yếu ớt à? Còn một trăm triệu, bây giờ bọn ta có thể moi ra được mấy đồng? Nếu như không có tiền thì có thể cắt đất bồi thường Thiên vân đại đế lấy ra một cái hợp đồng Nhưng địa bàn của phái thần học cho bọn ta Thì việc này coi như xong Ta biết rõ Con đường theo võ thuật của các người Còn sâu hơn phái thần học Phái thần học người ta mặc dù ngu ngốc Nhưng ít nhất cũng phải có điểm mặt mũi Về mặt của hỏa diễm đại đế cầu xin Luật pháp ta cũng đều ban bố ra rồi Ta còn có thể đổi ý sau Phái thần học của người ta chiếm cũng chiếm rồi lực trường, à, Lập trường rõ ràng Các người đây là dùng lớp ngụy trang làm bằng hiếu của chúng ta Để chiếm địa bàn của chúng ta có phải không? Nếu như đồng ý thì ký tên đi Còn nếu không đồng ý thì trả lại 100 triệu Nhớ kỹ là mỗi người 100 triệu Nếu trả không nổi Vậy thì không có biện pháp Phải giải quyết bằng vũ lực Mặt của thiên vân đại đế không đổi sắc Giải quyết bằng vũ lực sau Nếu như bọn ta đánh thắng được các người Còn ở nơi này thảo luận luật pháp với các người làm gì Cho các người Đều cho các người Dù sao cũng không khác gì Sớm bị phá hủy Và Diễm Đại Đế lạnh giọng nói Nghĩ đến đã từng bị bạo tạc Bây giờ đã trở thành tử vực rồi cũng Chẳng có tài nguyên thổ tả gì Vô dụng với mình cho nên liền cho bọn họ Thiên Vân Đại Đế hài lòng gật đầu Bọn họ muốn chính là một cái địa bàn để cắm rễ Còn về phần đã từng bị phá hủy Không sao Việc này hắn đã hỏi qua gia cắt thần hầu Có rất nhiều biện pháp giải quyết Lại ký vào cái này Thiên Vân Đại Đế lại lấy ra một phần hợp đồng Cái này lại là cái gì đây da mặt của hòa diễm đại đế run rẩy lên Các người lại muốn hại gì bọn ta nữa Đây chính là hiệp ước thiên vọng, Ở trong pháp luật có ghi rõ Quản lý thần khí đó Thiên vân đại đế lại nói Bên trong hiệp ước cũng có Hòa diễm đại đế ký vào Cho đến lúc này thì đã không thể nào phản kháng Chỉ hy vọng sau này đám người kia không nên quá phận Luật pháp này nhìn thì có lợi đối với bọn họ Lời nói cũng tốt đẹp Cái gì mà xúc tiến hai giới hài hòa Cùng nhau phát triển cái này còn không phải là vì có thể quang minh chính đại lừa bọn họ xong nếu như không có luật pháp này người làm sao phạt tiền làm sao khiến bọn ta cắt đất thiên võng mở rộng toàn bộ sinh linh của thiên võng đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời với vẻ kinh nghi đây lại là cái gì đây thiên võng mở rộng các ngươi có thể dựa vào thẻ hội viên để đăng nhập vào thiên võng hiểu rõ về tin tức của hai giới để cho tam giới giao lưu giang thái huyền mở miệng nói rất nhiều đại đế mở mịt nhận lấy thẻ hội viên rồi lần lượt đứng lên Ngay sau đó cả tập thể cũng bối rối. Thiên võng này thực sự thần kỳ như vậy sao? Không ở cùng một thế giới mà còn có thể giao lưu. Đây là sự phát triển của khoa học kỹ thuật ư. Khoa học này có vẻ quá thần kỳ hay không? Mặc dù thần học cũng có thể giao lưu nhưng đều là đơn lẻ. Nhưng thiên võng này, một đám người phía trên nói chuyện phiếm vô nghĩa, xem trực tiếp, hoàn toàn không có áp lực. Trước đó thiên viêm tinh là địa bàn của phái thần học chiếm cứ. Hiện tại đây là thế lực của hai giới xây dựng phòng ốc giai các thần hầu cũng được mời qua năng lượng bạo tạc lúc trước bây giờ vẫn còn ảnh hưởng trận pháp được bày bố năng lượng nan tràn bị thu nạp lại nguyên khí thiên địa lần nữa dồi dào xu hướng tăng trưởng của dược liệu rất tốt bên trên thiên võng về mặt bề cơ mơ mịt nhìn một tin nhắn nhà khoa học bác sĩ trần đây là trần hân nghiên thảo nào lại phản bội thần học thì ra là gia nhập vào với bọn họ trở thành nhà khoa học của bọn họ bác sĩ trần nghiên cứu của các người đến giai đoạn nào rồi cờ nhịn không được mà hỏi hiện tại bọn họ đã xác định chất xúc tác không thể thôi hóa được linh dược đế phẩm loại này còn chưa được nghiên cứu ra bằng không đám dị giới thần thích kia cũng sẽ không đi trồng trọt linh dược trúc cờ địa bàn vừa chiếm cứ nghiên cứu chất xúc tác đã sắp đến cấp bậc đạo quả, đã có manh mối của việc nghiên cứu gen, tiến sĩ cờ nghiên cứu cho tốt đi, đừng nghĩ đến thần học gì nữa nữa, đó là tả ma ngoại đạo thôi, Trần Hân Nghiên đưa tin tức xong thì không trả lời nữa Ở thần đạo tràng, Giang Thái Huyền nhìn tin tức, thế giới đầu tiên đã hoàn thành lợi nhuận là 150 vạn nguyên điểm thần ma Hoàn tất việc phổ cập pháp luật, thực hành các loại quy định, hiện tại đám hỏa diễm nhân rất khó khăn, còn chế tạo chất xúc tác đẩy nữa hay không đây. Chi phí của chất xúc tác này quá lớn, tạo ra được một phần kiếm trả được bao nhiêu tiền, hơn nữa phần tiền để bồi dưỡng lại đủ để mua được chất xúc tác tốt hơn. Cái đám phế vật các ngươi. Viêm Linh lại lần nữa chửi ẩm lên, cải tiến, ca nghe cải tiến đi. Đám người bê cơ rất ủy khuất, bọn ta chế tạo ra chất xúc tác, ngươi liền bảo bọn ta cải tiến, ngươi thực sự cho rằng bọn ta là Trần Hân Nghiên sao? Một đám rắc rưởi, Viêm Linh nổi giận đùng đùng rời khỏi mật thất. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị dị giới thân thích càng ngày bỏ càng xa, căn bản không có khả năng rửa sạch nỗi nhục này. Không chỉ là Viêm Linh mà những tộc đàn còn lại cũng đang thúc giục cướp rút, người ta đều đã dẫn trước chúng ta mấy bước chân rồi, lại không đuổi theo nữa thì chỉ có càng ngày càng lạc hậu hơn thôi. Hòa diễm đại đế và các đại đế lần nữa kết hợp tiến về khu vực của hai giới. các người đến đây không biết là có chuyện gì. thu ma đại đế đạm mạc hỏi. chúng ta muốn gặp băng tuyết đại đế yên tuyết hàn. hòa diễm đại đế nói. băng tuyết đại đế đang lúc bế quan cũng không có thời gian gặp các ngươi. thu ma đại đế nói. dừng một chút rồi lại nói. các ngươi nếu như có việc thì có thể nói với bản đế. Các người có thể làm chủ sau, và Diễm Đại Đế nhúng mày. Bọn ta là minh hiểu, trên cơ bản bất cứ chuyện gì cũng có thể giúp nhau xử lý, Thu Ma Đại Đế nói. Bọn ta muốn hỏi thăm một chút, bước kế tiếp của các người là rời khỏi thiên viêm tinh hay ở lại nơi này? Và Diễm Đại Đế lên tiếng nói, đương nhiên là đi đến một thế giới, nơi này có truyền thống trận lúc nào cũng có thể trở về, Thu Ma Đại Đế nói. Con đường kiếm tiền mãi mãi không kết thúc, các người hỏi cái này, có phải là muốn cho chúng ta rời khỏi... Thì các người liền muốn phản công hay không? Tĩ nhiên không phải. Và diễm đại đế cười khan một tiếng mà nói. Mấy vị biết kiếm tiền như vậy, chi bằng cũng mang một số thân thích nghèo bọn ta đi theo được không? Đến tột cùng các người có chủ ý gì? Thu ma đại đế cười lạnh. Tám người này tâm địa gian xảo không ít, chủ động muốn theo, có thể sao? Thiên Ngân Tinh, một vị đại đế đi ra, ấn đường có một vết ngấn, ta tên là Thiên Vũ đến từ Thiên Ngân Tinh, nơi đó cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Có chúng ta giúp đỡ, tuyệt đối có thể có thu nhập lớn. Các ngươi đây là mời bọn ta tiến về thế giới của các ngươi sau. Thú ma đại đế sửng sốt, tên này còn chủ động đi tìm hố nhảy vào sau. Không phải các ngươi nên là tránh còn không kịp hay là liều mạng ngăn cản bọn ta qua đó sau. Các ngươi có lẽ còn chưa hiểu rõ thế lực của tinh không. Thiên vũ đại đế mở miệng, bọn ta có thể giới thiệu cho ngươi. Thế lực tinh không thì có biết một ít, thú ma đại đế suy tư nói. Tin tức tinh không của đám người Trần Hân Nghiên cũng không có hoàn chỉnh. Một thần viên như thế này mang theo đội ngũ hỗn loạn này đi theo, không tính là hiểu rõ đối với tinh không, chỉ là biết được tình hình đại cái thôi. Trong tinh không có thế lực tung hoành. Mấy đại thế giới có thương hội trải rộng tất cả các đại thế giới, có các loại hệ thống, các loại chủng tộc, Thiên Vũ Đại Đế suy tư nói. Ở rất nhiều thế giới đều là mấy chủng tộc của nhiều thế giới đồng thời tồn tại. Bọn họ giao dịch, va chạm và trao đổi lẫn nhau. Nếu như bản đế đoán không sai, thiên ngân tinh chính là một thế giới như vậy, phải không? Thu ma đại đế khẽ cười nói. tiền vũ đại đế gật đầu. Không sai. Ở thiên ngân tinh có thể kiếm tiền của mấy thế giới lận. Bản đế cảm thấy sự việc này, người nói không đơn giản như vậy. Các ngươi sẽ không giống như là thiên viêm tinh, bị sỉ nhục, muốn chúng ta tiến tới để đuổi những chủng tộc kia đi hay sao? Thu ma đại đế cười nói. Thiên vũ đại đế lần nữa gật đầu. Hắn biết rõ không thể gạt được thú ma đại đế Mấy tên này kẻ nào không phải là Thành Tinh ta một chút để ta gọi mấy vị Đại Đế còn lại tới Người nói một chút tình hình cụ thể Cho bọn ta Thu Ma Đại Đế vội vàng truyền tin ra ngoài Gọi toàn bộ đám Thiên Mục Rồi Dạ Ma Đế Hòa Ngục Đại Đế Và những Đại Đế khác tới Chỉ có Linh Kiếm Đế và Yên Tuyết Hẳn không tới Bởi vì hai người bọn họ còn đang bế quan Thế các Đại Đế đã đến đồng đủ Thu Ma Đại Đế gật đầu ra hiệu Thiên vũ Đại Đế tiếp tục nói Thiên Ngân Tinh có phái thần học, có thiên viêm tộc, có hoang cổ tộc, nhân tộc cao đẳng, cùng tồn tại với nhau. Đây là trên luật pháp chủng tộc hòa hợp đoàn kết cùng tạo nên một thế giới hài hòa. Thiên Ngân Tinh của các người rất có tiền đồ, Nguyên Vũ Đại Đế nói. Và mặt Thiên Vũ Đại Đế đau khổ, rất có tiền đồ sao, bọn ta đều sắp bị khí rẽ đến chết rồi. Quan trọng nhất chính là những tổng đài rất có tiền, bọn họ cơ hồ là lui tới giữa các đại thế giới và góp nhặt được không ít tài nguyên. Thiên vũ đại đế lại nói tiếp, được, nói có nhiều tiền sớm là được rồi, bọn ta sẽ qua đó, hoàng mục đại đế nói ngay. Các người có thể dựa vào điểm phổ thông hay không? Nói chuyện có tiền, các người liền lập tức muốn đi qua, trước đó nói cả nửa ngày các người cũng chẳng có phản ứng gì mấy. Ta nói với các người, tình hình của những chủng tộc kia, thiên vũ đại đế chầm mặc một lát rồi nói ra, hoàng cổ tộc. Người, người nói với bọn ta trước về nhân tộc cao đẳng gì đó đi, ta ngược lại muốn nghe xăm, cái chủng tộc gì mà lại dám tự xưng là cao đẳng nhân tộc chứ, Nguyên Vũ Đại Đế nói. Nhân tộc cao đẳng cũng là nhân tộc, chỉ là bọn họ cho rằng thế giới của mình là cao quý nhất tinh không, nhân tộc thông minh nhất, bất luận nhân tộc gì cũng không so sánh nổi với bọn họ, Thiên Vũ Đại Đế nói ra. Mặc dù bọn họ tự ngạo nhưng đúng là mười phần đáng sợ, vô luận là đầu não hay thiên phú thì đều mạnh hơn rất nhiều so với những chủng tộc bình thường. Bọn ta đã từng bị họ lừa, thiên vũ đại đế cười khổ nói. Năng lực học tập của nhân tộc cao đẳng vô cùng mạnh mẽ, đã từng có nhân tộc cao đẳng chui vào phái thần học, chỉ dùng ba ngày liền học được dụng cụ thao tác của thần học, đánh cắp lấy một số nổ vật. Đến lúc chính bọn họ nói ra thì mới bị phát hiện. Thiên vũ đại đế lại nói, cường giả có nhân tộc cao đẳng rất cao ngạo, tự nhận là hơn người một bậc. Dù vẻ ngoài của họ mang ý cười, nhưng nội tâm sẽ tràn ngập sự khinh thường ngoài mặt bọn họ làm bằng hữu với ngươi nhưng đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ phản bội bởi vì bọn họ không cần bằng hữu ta cảm thấy được đây là đang cướp mối làm ăn của ta nhân tộc cao đẳng này là đang tìm cái chết nguyên vũ đại đế cả giận nói lập tức đi thiên ngân tinh chiếu cố nhân tộc cao đẳng gì đó lạc thanh phong nói bọn ta nổi danh chính là cái hố to nhân tộc cao đẳng này lại dám tự nhận là hơn người một bậc sau nhân tộc cao đẳng là cái gì nghe nói đến chủng tộc này Giang Tây Huyền ngây ngẩn cả người ra Còn không biết xấu hổ tới như vậy sao Hay là nhân tộc của thế giới này Cũng chia ra cái gì mà chủng loại cao chủng loại thấp Trong lúc đang suy nghĩ Thì rất nhiều đại đế đã chuẩn bị một ven Mang theo truyền tống trận thần cấp Đi đến Thiên Ngân Tinh Chúng ta chia nhau ra mà đi Đừng để người ta thấy chúng ta cùng một chỗ Đến Thiên Ngân Tinh rồi thì hai bên chúng ta Đều phải xem như không quen biết nhau Chúng ta là thế giới mới Kẻ xâm lược mới Nguyên vũ đại đế nói Ý của các người thế nào Nét mặt của thiên vũ đại đế đẩy mê hoặc. Có vậy mà cũng không hiểu hả? Với trí thông minh này của các ngươi, chẳng trách lại bị nhiều chủng tộc xâm lược như vậy. Long Hảo bĩu môi nói, tiếp theo đây các ngươi cứ đi lo việc của mình đi. Khi nào bọn ta cần đến các ngươi, thì các ngươi cứ theo chỉ thị của bọn ta mà phối hợp hành động. Phối hợp với các ngươi thì không thành vấn đề. Chỉ là tiền kiếm được thì... Biết được tầm quan trọng của tiền thì đương nhiên những đại đế này không dễ gì mà làm không công. Ba phần thuộc về các ngươi mỗi lần kiếm được đều đưa luôn, nguyên Vũ Đại Đế nói. Được, 14 vị Đại Đế đồng thời gật đầu. Tuy ba phần có hơi ít nhưng mà số lượng người của bọn họ cũng tương đối ít. Chưa nói đến là bên phía Long Hạo có 22 vị Đại Đế và còn có một lượng. Cũng không phải là Đại Đế nhưng cũng phải chia tiền. Bên cạnh đó thì bọn họ còn cần gì nữa, Long Hạo lại nói. Chỉ cần là thứ có giá trị thì nhân tộc cao đẳng đều muốn hết, Thiên Vũ Đại Đế nói bọn họ giống như một đám châu chấu vậy những nơi đi qua có thể nói là không còn ngọn cỏ ngay cả một cây linh dược tiên thiên họ cũng không buông tha vậy thứ họ cần nhất là gì long hạo hỏi đại đế nguyên vũ đại đế cau mày thứ họ cần nhất là máu tươi thi thể của đại đế đế huyết thậm chí là đại đế còn sống bọn họ cần đại đế để làm gì nhóm người nguyên vũ đại đế không hiểu có lẽ là để thăng tiến bản thân Cho dù là đế huyết hay thi thể đại đế thì đều ẩn chứa năng lượng cực mạnh, có thể giúp người ta thăng tiến. Còn về phần đại đế còn sống thì có lẽ là họ sẽ có cách để thu phục. 14. Vì đại đế nói với vẻ không chắc chắn. Đại đế còn sống thì rất khó khống chế, nhưng cũng không phải không có cách. Nếu như có thứ có thể khiến đại đế thăng tiến, cách gì đó để thành thần thì cũng có thể khiến cho đại đế giúp đỡ. Nhưng mà muốn để trở thành nô bộc tùy sai khiến vậy thì gần như là không có khả năng. Sắp đến Thiên Ngân Tinh thì hai bên tách ra, nhóm người Thiên Vũ Đại lễ đi một hướng khác tiến vào Thiên Ngân Tinh, còn bọn họ thì điều khiển Thiên Long chiến thuyền, lao thẳng vào Thiên Ngân Tinh. Uhm. Từ không chấn động, một luồng khí thế cuồn cuộn phát ra, chiến thuyền Thiên Long Giáng Lâm chính thức đi vào Thiên Ngân Tinh. Đây chính là Thiên Ngân Tinh sau. Một đám người nhìn quanh bốn phía, đây là một vùng nằm ngoài vùng bao phủ một dãy núi, cách đó không xa, còn có không ít người đang hoạt động. Thu hồi lại Thiên Long chiến thuyền,